Chương 21 Vương Kỳ Liễu lại gây sự Nguyệt Phương Điện Thanh Nhi so so bên má bị tiền mama kia tác, ám ức nói với Nguyễn Quân. Tiểu thư, người định nhịn đến khi nào? Nô tỳ thấy người càng nhân nhượng thì vương phu nhân kia càng lớn tới. Thực ra, hôm nay khi vương phu nhân bảo tiền mama ra tay tác Thanh Nhi, Nguyễn Quân xích chút nữa đã không nhịn được. Hai tay nàng siết chặt lại, muốn lao vào tác tiền mama và cả vương phu nhân đang đứng trước mặt nàng kia, đòi lại công bằng cho Thanh Nhi. Nhưng đến cuối cùng, những lời dặn dò của phụ thân lại vang lên trong đầu. Nàng cố kiềm nén sự phẫn nộ trong lòng, dìu Thanh Nhi ra khỏi bạch mai viên. Uyển quân trầm tư Được rồi Thanh Nhi, sau này nếu như gặp nàng ta, chúng ta cứ tránh đi là được. Vài ngày sau, Nguyễn Quân và Thanh Nhi từ sau sự việc lần trước ở Bạch Mai Viên vẫn luôn ở trong Nguyệt Vân Điện, không đi ra ngoài. Không phải vì nàng sợ vương phu nhân kia, nàng chỉ là muốn hạn chế đến mức thấp nhất những rắc rối có thể xảy ra. Thanh Nhi vì suốt ngày phải nhốt mình trong Nguyệt Vân Điện, cảm thấy vô cùng tù túng. Nàng ta đi qua đi lại trước mặt uyển Quân, than thở. Tiểu thư Chúng ta không thể cứ tự giam mình trong Nguyệt Vân Điện được. E rằng vương phu nhân kia chưa đến gây sự, thì chúng ta đã chết vì nhàm chán rồi. Biển quân thở dài, nhìn Thanh Nhi nói. Chúng ta còn có cách nào khác sao? Để tránh rắc rối, e là chúng ta chỉ có thể ở nơi này mà thôi. Vương phu nhân kia dù to gan đến đâu, cũng sẽ không dám ngang nhiên đến đây gây sự. Thanh Nhi đáp. Nhưng mà tiểu thư, người không thể ngồi mãi trong Nguyệt Vân Điện được. Người xem, mấy ngày nay người có ăn uống được gì đâu. sắc mặt thì ngày càng xanh sao. Quả thật, mấy ngày nay Uyển Quân thật tình không nuốt trôi bất cứ thứ gì cả. Cuộc sống nhàm chán nơi này khiến cả người nàng uể oải và mệt mỏi. Nàng cũng hết cách, chỉ còn biết lắc đầu. Trốn, nàng trốn không được. Nếu nàng bỏ trốn lần nữa... Âu Dương Bạch sẽ không dễ dàng bỏ qua cho phủ thừa tướng như lần trước. Ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, thì rất có thể gặp phải vương phu nhân kia. Sẽ nảy sinh những rắc rối không đáng có. Đang lúc biển quân trầm tư suy nghĩ thì Thanh Nhi lên tiếng. Tiểu thư, hay là chúng ta đến Liên Hoa Trì đi dạo một lát đi? Liên Hoa Trì gần Nguyệt Phân Điện nhất, lại cách xa nơi ở của vương phu nhân. Chúng ta chỉ đến một lúc rồi về. Chắc sẽ không gặp nàng ta đâu. Uyển Quân cảm thấy lời nói của Thanh Nhi rất hợp lý. Nàng tư cười nhìn Thanh Nhi. Vậy chúng ta đi thôi. Liên Hoa Trì vốn là một nơi thanh tịnh. Nếu Bạch Mai Viên tựa như khung cảnh thần tiên thoát tục, thì Liên Hoa Trì lại mang đến cho con người ta sự bình yên trong lòng. Trên mặt hồ, những chiếc lá sen dập dờn theo sóng nước lác đác có thể nhìn thấy vài nụ hoa sen bé nhỏ giữa những chiếc lá xanh mướt ấy. Cạnh hồ là những gốc dương liễu xanh xanh đang sôi bóng trên mặt hồ. Gió từ hồ sen thổi lên mát rượi. Uyển quân đứng cạnh một gốc dương liễu, cảm thấy trong lòng vô cùng thư thái. Nàng hít một hơi thật sâu không khí trong lành kia. Trên bầu trời, những đám mây trắng đang trôi lơ lửng. Hồn nàng cũng như theo những đám mây ấy. Rồi đến nơi vô định. Đang lúc thả hồn vào cảnh sát trước mắt, bên tay nàng lại vao lên giọng nói. Ồ, Thái Tử Phi, lại được gặp người ở đây rồi, thật trùng hợp. Giọng nói thanh thốt có phần chối ta ấy kéo Uyển Quân trở về với thực tại. Không cần quay lại, nàng cũng biết đó là ai. Nàng đưa ánh mắt nhìn sang Thanh Nhi bên cạnh. Thanh Nhi hiểu ý, quay người định rời đi tiền ma ma quá nô tỳ to gan gặp vương phu nhân mà không chào hỏi sao người đâu giữ con nô tỳ to gan này lại dứt lời hai a hoàng tiến lên kéo thanh nhi sang một bên giữ chặt thanh nhi cố vùng vẫy nhưng không làm gì được uyển quân trừng mắt nhìn vương kỳ liễu lạnh giọng hỏi người muốn làm gì vương kỳ liễu nở một nụ cười nham hiểm Nói, Thái Tử Vi, sao ta vừa đến, người đã vội rời đi ngay. Nguyễn Quân không thay đổi sắc mặt. Ta và Thanh Nhi đến đây cũng đã lâu, giờ thấy hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Nàng vốn muốn cùng Thanh Nhi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành, nào ngờ lại gặp phải Vương Kỳ Liễu. E rằng việc này hoàn toàn không phải là trùng hợp. Có lẽ lúc nàng vừa mới đặt chân ra khỏi Nguyệt Vân Điện thì đã có người chạy đi báo cho Vương Kỳ Liễu này rồi. Nàng ta xuất hiện ở đây rõ ràng lại muốn gây sự. Bây giờ nàng chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Nhưng trước mặt là Vương Kỳ Liễu cùng các an hoàng của nàng ta, sau lưng là Hồ Sen, lại còn Thanh Nhi đang bị giữ chặt kia. Nàng vốn không có đường để đi. Chương 22 Ngã xuống hồ sen Vương Kỳ Liễu từng bước từng bước đi đến trước mặt Uyển Quân. Uyển Quân cảm giác được sự nguy hiểm đang đến gần. Tai nàng siết chặt lại. Đúng lúc này Vương Kỳ Liễu đưa tay ra nắm chặt lấy cánh tay Uyển Quân. Nàng bất giác cảm thấy kinh hãi. Theo phản xạ hất mạnh tay Vương Kỳ Liễu ra. Vương Kỳ Liễu lão đảo rồi bất ngờ ngã xuống hồ. Tai nàng ta vẫn nắm chặt cánh tay của Uyển Quân không buông. Cuối cùng nàng cũng bị Vương Kỳ Liễu kéo theo xuống hồ. Cả một đám A Hoàng cùng tiền ma mai nháo nhào kêu khóc, họ nhau nhảy xuống hồ cứu Vương Kỳ Liễu lên. Hai A Hoàng kia thấy Vương Kỳ Liễu ngã xuống hồ, cũng lập tức buông Thanh Nhi ra, chạy đến phụ giúp kéo nàng ta lên bờ. Không ai quan tâm đến Uyển Quân lúc này vẫn đang vùng vẫy dưới hồ. Thanh Nhi lao đến đứng cạnh bờ hồ, miệng không ngừng kêu khóc. Uyển Quân uống vài ngụm nước, cơ hồ đã không chịu đựng nổi. Bỗng nhiên một thân ảnh chợt lóe lên, không ai kịp hiểu việc gì đã xảy ra. Nhìn lại chỉ thấy hàng Y đã cứu được Uyển Quân lên bờ. Nàng ho sặc sụa, Thanh Nhi vội vã chạy đến bên cạnh đỡ lấy nàng. Uyển Quân hồi thần, trước mắt nàng là một bóng dáng cao lớn. Đôi mắt âm u của y nhìn thẳng vào nàng. Tiền Mama quỳ xuống đất, vừa khóc vừa gào lên. Thái tử, là thái tử phi đẩy phu nhân xuống hồ. Thái tử phi muốn hại chết phu nhân. Uyển quân sửng người. Nàng không ngờ mọi việc lại thành ra như vậy. Vốn dĩ cứu hất tay của nàng khi nãy không thể nào làm vương kỳ liễu ngã xuống hồ được. Là nàng ta cố tình ngã xuống nước, còn kéo theo nàng vậy mà bây giờ lại vu oan cho nàng đẩy nàng ta xuống hồ vương kỳ liễu nước mắt trào ra bộ dạng hết sức ủy khuất nói thái tử xin người hãy lấy lại công bằng cho thiếp nói đến đây nàng ta quay đầu chỉ tay về phía uyển quân nói là thái tử phi bỗng nhiên nàng ta im bặt ngạc nhiên mở to mắt nhìn uyển quân cơ hồ không nói được nữa Âu Dương Bạch lên tiếng. Được rồi, việc đến đây thôi. Ai đúng ai sai. Bốn thái tử tự có cách ra rõ. Các ngươi hãy lui xuống hết cho ta. Vương Kỳ Liễu cùng đám hạ nhân kéo nhau rời khỏi. Thanh Nhi cũng dìu uyển quân về Nguyệt Vân Điện. Hàng Y lúc bấy giờ mới nói với Âu Dương Bạch. Thái tử, rõ ràng lúc nãy là Vương Phu Nhân cố tình ngã xuống hồ. Âu Dương Bạch không nói gì, hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Uyển quân đang được Thanh Nhi dìu đi kia. Ánh mắt thoáng qua thi phức tạp. Nguyệt Vân Điện Thanh Nhi dìu Uyển quân về đến Nguyệt Vân Điện. Nàng ta vội vàng chuẩn bị nước và y phục cho Uyển quân. Chuẩn bị xong, nàng ta đến nói với Uyển quân đang ngồi co ro trên ghế vì lạnh. Tiểu thư, nô tỳ đã chuẩn bị xong nước ấm. Tiểu thư mau đi... Nói đến đây, sắc mặt Thanh Nhi bỗng dưng trở nên hốt hoảng, Nàng ta lấp bắp Tiểu... Tiểu thư! Mặt của người... Nguyễn Quân nhìn thấy sắc mặt hốt hoảng của Thanh Nhi, biết là đã xảy ra chuyện. Nàng vội bảo. Thanh Nhi, mang gương đến đây. Thanh Nhi mang gương đến, uyển Nhi đưa tay đón lấy. Trong gương hiện lên gương mặt khi chưa hóa trang của nàng. Tuy tóc tai nàng rủ rượi. Nhưng vẫn không thể che giấu đi được vẻ mỹ lệ của nàng. Nàng bất chết cảm thấy hô hấp khó khăn. Hẳn là lúc té xuống hồ, nước đã cuốn trôi đi lớp hóa trang trên mặt nàng. Thảo nào lúc nãy vương kỳ liễu lại có vẻ mặt ngạc nhiên như thế, còn Âu Dương Bạch lại nhìn nàng chăm chú đến vậy. Nàng trăm tính vạn tính, cố gắng che giấu bản thân, là một thái tử phi không sắc không tài, cuối cùng lại vì việc hôm nay mà bại lộ. Đúng là ý trời mà. Thanh Nhi vô cùng lo lắng hỏi. Tiểu thư, bây giờ nên làm thế nào ạ? Nguyễn quân thở dài. Còn thế nào được nữa? Việc tới đâu thì tính tới đó thôi. Thanh Nhi nói. Vậy tiểu thư mau vào tắm đi ạ. Nô tỳ sẽ đi nấu canh gừng cho người.